Các bạn đang nghe tại đọc Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối của bộ truyện Sơn Hải Ma Ký của tác giả Tùng Trần. À, thưa quý vị, tập cuối của câu chuyện này có lượng à, cũng hơi ngắn. À, chúng tôi cũng xin à, gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. À, sau khi câu chuyện này kết thúc thì chúng tôi vẫn tiếp tục phục vụ quý vị trên khung giờ 19:30 mỗi tối trên kênh MC Định Sơn Official. À, một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Tùng Trân, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối có phần diễn đọc của Đình Soạn. thời gian chậm chậm trôi qua biết vòng kim trung không còn trụ được bao lâu nữa minh hải bèn dứt khoát nói chỉ còn hơn ba phút chuẩn bị thôi lão lý bất đắc dĩ lão lần mò định lấy pháp khí ra để chuẩn bị thi triển một pháp lực cực mạnh có thể giúp cho ba người thoát khỏi tình thế này vòng kim trung hay còn gọi là chuông vàng đã mở đi đám ma trành không còn kiêng kỵ gì nữa lập tức nhào đến cấu xé vào chiếc chuông bảo vệ Từng tiếng xeo xeo của quỳ ảnh Bị ăn mòn thiêu đốt vang lên Từng tiếng móng tay và răng nanh Cắn xé điên loạn Chúng cắn rách chuông vàng rồi Long tứ lúc này chỉ còn biết ngồi riêng rỉ, Toàn thân bất động như là tắm nước đá A cầu thì khá hơn Nó cũng đã thấm mệt Thân thể nhiều nơi bị cắn chảy ra cả Tuy nhiên vẫn còn gầm gừ Sẵn sàng quyết tử Minh Hải nhắm mắt định thần Chuẩn bị mở thiên nhãn để đối phó với Lý Chọc Vì đột nhiên vang lên tiếng chuông đồng cùng với chú ngữ dân tập từ xa vang tới. Hắn giật mình dừng việc mở thiên nhãn. Ngạc nhiên khi thấy đám âm hồn giờ đây đã ngừng tấn công cắn xé, ngoan ngoãn tản ra, chui vào các vách hang và biến mất lần lượt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? minh Hải hỏi lão Lý. Là chú ngữ cùng pháp khí của thầy Mo. Chả nhẽ là... Đúng như lão Lý suy đoán, người ra tay đuổi lũ quỷ đi đã từ từ tiến lại, tay cầm chuông đồng miệng vẫn niệm chú ngữ bằng tiếng pa lang. Là tên quản gia. Minh Hải lầm bầm, đúng là lão ta. Không ở biệt thự với lão chủ mà mò đến đây để ra tay cứu người. Đúng là chuyện lạ Việt Nam. Không đợi cho ba người hết ngạc nhiên lão ta đã lên tiếng. Không ở mấy người không những tìm được chỗ này mà còn dám đến để gây sự. Quả là thầy Pháp Sơn Hải Phái có khác. Sao lại giúp cho bọn này, ma chành là do lão nuôi? Minh Hải hỏi cộc lốc, lão quản gia trả lời. Không, là do tổ tiên, ta chỉ biết cách khống chế bọn này. Còn ma rừng do tổ tiên biến thành thì không thể, thế nên mới cần mạng mấy người giúp. Mẹ kiếp tường quăng cho nắm xương là muốn hợp tác sao? Minh Hải nghi ngờ chất vấn, lão quản gia lại cười một cách nhằm hiểm. Còn một mục đích tiếp cận cô ta thì nên hợp tác. Nếu đơn thương độc mã đánh với ma rừng Cấp độ này chỉ có nước bán mối Sau khi giải quyết xong ma rừng Lúc đó việc ai nấy làm Mấy người đông thế lại sợ tôi chơi chiêu sao Minh Hải và lão Lý bàn bạc to nhỏ một hồi Tao nghĩ là cứ hợp tác đã Người ta cũng đã có toán tính Chẳng lẽ mình lại không Đúng là cách an toàn cho mọi người đánh bại con ma rừng Lão Lý cân nhắc nặng nhẹ rồi giải thích cho Minh Hải Được vậy thì hợp tác Lão dẫn bọn này đi đến chỗ bộ phần đi, nó ở đâu? Tất nhiên là ở trên con đường bên trái, xin mời. Sau đó, lão quản gia đi trước mở đường dẫn tim của Minh Hải trở lại ngã ba động Đi về con đường bên trái, lòng tư lúc này lấy lại được thần hồn. cũng may không ai chửi nó vì cái tội lau trau, chọn nhầm bên trái ngách cột tí nữa đi cả đám. Thôi, lần sau chưa cái trò tài siêu đỏ đen này đi. Hắn nghĩ thầm ở trong bụng đi vào ngách hang ở bên phải tầm mấy phút một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt của mọi người cao năm mét rộng rộng tới mấy trăm mét vuông được cải tạo một cách tỉ mỉ thành một nơi tuyệt hảo để đặt âm trạch phía xa minh hải nhìn thấy một quan cách của cô gái chiếc thân cây bị bùa chú và xây xích trói lại được đặt trang nghiêm bên một bệ đá hoa cương đúng như những gì hắn gặp trong giấc mơ Hóa ra theo lời của lão thầy mo khi xưa, trường làng đã đem cô lệ đến đây để an táng, dùng bùa phép giữ cô thành ma só. Còn thầy mo tự biến mình thành ma rừng thù hộ ở nơi này. Nhưng còn chiếc thân cây đen xì nữa ở góc phòng, Minh Hải nhận ra ngay đó là quan cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện